Bây giờ thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy Chứ hồi nhỏ Đừng hòng có đứa con gái nào quay được tôi Chỉ có tôi quay tụi nó như quay dế thì có Phải nói hồi đó tôi có uy với con gái ghê gớm Mỗi lần nhớ lại lại tiếc đứt ruột Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Ly có trò gì hay hay Nhớ rủ tôi chơi với thì ngay hôm sau Nó rủ liền Nó cầm sợi dây thừng hoa hoa trước mặt tôi Anh chơi nhảy dây với em không? Tôi biểu môi, Tao đâu có thèm chơi trò con gái Hừ, Con trai chơi nhảy dây cũng được vậy Ai nói với mày như vậy? Thì cần gì ai nói Tụi con trai thừa ở trường em á Có khối đứa chơi nhảy dây Thiệt không? Thiệt Thiệt thì chơi, sợ gì? Nói xong Tôi giật sợi dây thừng trên tay tiểu ly Nó la lên Anh để em nhảy trước cho anh coi. Cần gì mà coi, mày làm như tao là con nít. Tôi cầm sợi dây thừng dung lên khỏi đầu, dặn tiểu ly. Mày đếm thử coi tao nhảy được mấy trăm cái nghe. Ừ. Anh chỉ nói dốc không à, anh nhảy được năm chục cái là giỏi lắm rồi. <cười> <cười> nhảy năm chục cái thì nhảy làm gì? Nhưng tôi chỉ nhảy được bảy cái. Tới cái thứ tám, sợi thừng bất ngờ vướng vào chân khiến tôi té sấp. mặt đập xuống đất một cú như trời gián tiểu ly hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy tôi gượng gạo ngồi lên cả người ế ẩm do mặt tôi tiểu ly la hoảng trời ơi tráng anh u một cục rồi tôi đưa tay lên trán rờ rẫm và lo lắng hỏi có chảy máu không mày không nhưng cục u bầm tím mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu mau lên hay là hay là để em đỡ anh vô nhà đã Tao chưa thấy ai ngu như mày, vô nhà sao được mà vô nhà, bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả? Thấy tôi nổi sùng, Tiểu Ly vội vã chạy đi, lát sau nó cầm chai dầu về. À, dầu này được không anh? Dầu nào cũng được, mày sức giùm tao coi. Tiểu Ly tuân lệnh tôi răm rắp, nhưng nó vừa chạm vô trán tôi, tôi đã hất tay nó ra sẵn giọng Tay mày như cục sắt, đào thấy mồ. Uhm, em, em sức nhẹ nhẹ mà. Nhẹ gì? Vậy mà nhẹ hả? Rồi thấy nó cầm chai dầu đứng phân dân tôi dục Còn đứng nó nữa, sức đi, sức lẹ lên Lần này tiểu ly không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại Nó thấm dầu lên chỗ sưng của tôi một cách nhẹ nhàng, êm ái Vừa làm, nó vừa suýt xoa luôn miệng Tôi càng nhằn Suýt xoa cái gì? Tại mày á Sao, sao tại em? Chứ còn gì nữa, ai biểu mày rủ tao chơi nhảy dây Ủa, thì anh nói khi nào có trò chơi, rủ anh chơi mà. Tao nói chơi là chơi trò khác kìa. Chơi nhảy dây, té đau thấy mồ. Tại anh té chứ bộ, em nhảy hoài mà đâu có té đâu. Mày khác tao khác, mày là con gái, hiểu chưa? Hừm. Với lại người ta chơi nhảy dây bằng dây thun, chứ ai nhảy bằng dây thần như mày. Nếu nhảy dây thun, thì bữa nay tao đâu có té. Thấy tôi kể tội nó ghê quá, Tiểu Ly lẳng lặng sức dầu, không dám cãi lại nữa tiếng. Ngày hôm sau, Tiểu Ly cầm sợi dây thun đến khoe tôi, nó hí hửng Dây thun nè! Dây thun thì kệ mày, tao không chờ nhảy dây nữa đâu. Tôi làm Tiểu Ly cục hứng, nó ngồi bệt xuống đất và buồn bã quấn sợi dây thun quanh cổ tay, dòng này trồng lên dòng nọ. Làm mặt ngầu một hồi, tự nhiên tôi thấy tội tội tiểu ly, bèn nói. Mày đưa sợi thun đây. Anh nhảy hả? Nhảy cái mốc xì, tao làm cái ná bắn chim. Ừ, anh lấy dây thun làm ná. Em lấy gì chơi nhảy dây đây? Mày ngu quá, chơi nhảy dây mà làm gì? Để tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm vài chục con về rô ti ăn khoái hơn nhiều. Trời ơi, vài chục con lận hả? Chứ sao, vài chục con là còn ít đó, hôm nào xiên, tao bắn cả trăm con. Làm ná xong, tôi xài Tiểu Ly đi nhặt sỏi về, làm đạn. Nó chạy đi một hồi, nhặt về một nắm sỏi đổ xuống trước mặt tôi. Trong đống sỏi của nó, tôi lựa được bốn năm hòn, còn bao nhiêu, tôi ném cả ra đường. Ủa, sao anh ném hết vậy? Mày không biết lựa sỏi gì hết à? Đây nè, phải lượm mấy hòn tròn tròn vậy nè, hiểu chưa? tại anh không nói trước em đâu biết đâu bây giờ biết chưa ừ, biết rồi biết rồi thì chạy đi lượm nữa đi lượm liền giờ hả ờ thì liền bây giờ chứ còn khi nào trang bị vũ khí đạn dược đâu đó xong xuôi tôi kéo tiểu ly đi dọ dẫm rình rập dưới mấy bụi cây nhưng suốt ba ngày liên tiếp tôi không bắn được con chim nào tiểu ly sốt ruột hỏi Sao anh bắn trật hoài vậy? Tại mày á. Ừ, em đâu có làm gì đâu. Thì dòm thấy mày, mấy con chim nó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn. Ủa? Sao kỳ vậy? Tao không biết. Mày đi hỏi mấy con chim á. Vậy ngày mai em ở nhà, không đi theo anh nữa. Ờ, mày ở nhà đi. Tao cũng ở nhà luôn. Ủa? Sao anh không đi? Tao hết thích trò bắn chim rồi.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 ừm uhm, vậy để em nghĩ coi uhm, khi nào nghĩ ra em sẽ kêu anh hen thấy nó nghe lời tôi răm rắp tôi khoái chí nhũ bụng con nhỏ này khờ dễ sợ lớn lên mọi chuyện đâm ra khác hẳn việc an hỏi tôi anh đọc cuốn con tàu trắng xong chưa mới được nửa cuốn à Ừ, sao anh đọc chậm rì vậy? Đọc lẹ lẹ lên, tôi còn cho hồng hoa mượn nữa. Ngày mốt trả được không? Không có mai mốt gì hết. Tối nay anh đọc gấp đi, sáng mai trả cho tôi. Tối nay hả? Làm sao mà đọc kịp? Dày quá à? Sao không kịp? Còn phải ngủ nữa chi? Thì, thì đừng ngủ. Tối đó tôi không ngủ thật. Tôi thức đến 3 giờ sáng mới đọc xong cuốn sách. Sáng dậy, mặt tôi khờ câm. Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Việt An, nó nhìn tôi chăm chú. Anh làm gì mà mặt mày ngó hốc hác quá vậy? Ờ, tại tối hôm qua, đọc sách tới 3 giờ sáng. Trời ơi, tôi nói chơi, bộ anh làm thiệt hả? Nhưng mà tôi đâu có biết,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 Ừm, không, tôi để dành. Để dành chi vậy? Tôi định nói là để làm kỷ niệm, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại nói tránh đi. Để khi nào đói, lấy ra ăn. Anh ngộ quá à, ai lại đói bụng mà ăn kẹo? Nói xong, nó lại lấy cho tôi một cây kẹo khác. Thì cây kia để dành, ăn cây này nè. Ừ, ờ, cảm ơn, nhưng mà việc ăn ăn đi. Ừ, Việt An còn nhiều lắm, còn cả đống ở trong cặp á. Ủa, ở đâu mà nhiều vậy? Thì mua chứ đâu. Việt An thích ăn kẹo lắm hả? Ừ, thích lắm á. Vậy, vậy ngày mai trở đi, à, Việt An đừng mua nữa. Sao vậy? Thì, thì, à, thì có người, có người mua cho Việt An. Hmm, ngộ quá. À. Ai vậy? À, à, tôi cũng không biết nữa.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 Chẳng lẽ việc An Định nói huỵch toẹt tâm sự u uẩn của tôi ra đây?" Tôi hỏi với giọng hoang mang. "À, tại sao?" Việc An lắc mái tóc. "Tại vì anh muốn chuộc cái tội giấy mực hôm nào." Tôi thở vào, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra con gái là một sinh vật Thù dai dễ sợ, cái chuyện xa lắc xa lơ mà bữa nay việc An còn nhắc. Tôi cắn môi. Ờ, không phải vậy đâu, tôi quên chuyện đó rồi. Sao vậy? Tôi tưởng lúc nào anh cũng nhớ chứ. Nhớ để làm gì? Thì nhớ để mua kẹo cho tôi. Nó ăn nói kiểu đó tôi không biết làm sao đối đáp.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 tôi phải bấm bụng cắt giảm các khoản cà phê sách báo bớt đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các bạn bi da sau nhiều lần rủ tôi đi chơi bi da không được hải gầy đâm ra thắc mắc ê bộ mày tu rồi hả à, đâu có à, lúc này tao tao bận học bài học bài xạo thiệt mà tao không tin không tin thì kệ mày Ừ, mà mày có tiền, cho mượn vài trăm đi. Ủa, mượn tiền hả, làm gì vậy? Làm gì kệ tao hỏi chi? Hải gầy không thèm hỏi nữa, nó móc tiền ra đưa cho tôi. Đợi cho nó đi khuất, tôi hí hửng cầm tiền, chạy đi, mua kẹo. Nhưng vất vả như vậy mà nào có yên thân, hôm thì tôi bị hồng hoa hạch. Sao ông không mua mức mãn cầu hả? Hôm thì tôi bị chiêu minh đánh đòn tâm lý. Nè, việc An thích ăn nho lắm á. Thế là tôi mua mức mãn cầu, rồi tôi lại mua nho. Nhưng ngoài chợ người ta không chỉ bán mức mãn cầu và nho. Sau nho tôi mua nhãn, sau nhãn tới măng cục. Sau măng cục tôi tới hải gầy. Mày còn tiền không? Mày hỏi tiền nữa hả, chi vậy? Mượn. Mày mới mượn tao đây mà. Thì mượn nữa. Mày ngộ à, mày xài gì dữ vậy? sai gì kệ tao? Nhưng lần này, Hải Gầy không cho tôi kệ tao nữa. Nó nheo mắt. Mày không nói, tao không đưa tiền. Bị Hải Gầy gây sức ép, tôi nổi sùng tính bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi, thì biết đào đâu ra tiền mua sắm lễ vật. để cống nộp cho việc An. Nghĩ vậy tôi đành thở dài khai báo tuốt tuột, thiên tình sử bí mật của tôi cho Hải gầy nghe. Nghe xong, Hải gầy nghiêm mặt hỏi Mày có biết con lừa không? Biết, mà sao? Thì còn sao nữa? Mày ngu như con lừa. Dẹp mày đi. Chứ còn gì nữa. Khi không lại đem tiền đi nộp cho tụi con gái. Mày không biết gì hết à? Ai yêu mà không vậy? Hừ, yêu hả? Yêu gì kỳ cục vậy? Sao nó không mua cho mày, mà chỉ có mày mua cho nó? Ừ, thì... Thì... Thì việc an cho tao mượn sách. <cười> mượn sách? Mượn sách thì nói làm cái quái gì? Trước giờ, nó có tặng mày cái gì không? Khai thiệt ra đi. Không... Không có Vậy là nó đâu có yêu mày Thì, thì đúng rồi Đâu có yêu À, vậy là chỉ có mày yêu nó thôi, phải không? Ừ, thì vậy chứ làm sao Hồi nãy tao đã nói với mày rồi hãy gầy gật gù Làm ra vẻ hiểu biết À, vậy thì tao hiểu rồi Tình yêu của mày thuộc diện tình yêu đơn phương Giống như đường một chiều vậy đó Có tới mà không có lui Chà, yêu như vậy thì thà hỏng yêu còn hơn Tôi nổi máu tự ái Biết đâu diệt An cũng yêu tao thì sao Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy Không căn cứ vào đâu hết Tao, tao chỉ đoán vậy thôi <cười> Cái gì chứ tình yêu thì không thể đoán mò được Phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Tôi gãi tai. Cơ sở khoa học hả? Cơ sở khoa học ở đâu mà dựa? Hải hùng hồn thì mình phải tạo ra. Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Tạo ra hả? Tạo ra bằng cái gì? Bằng thư, hiểu chưa đồ ngu. Tôi chợt hiểu ra. bồ hô bộ mày suối tao viết thư cho Việt An hả? Chứ còn sao nữa? Mày viết đi, tao góp ý cho. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi thôi, tao không có chơi cái trò viết thư đâu. Rủi nó cao hứng, nó đem khoe tùm lum. Chắc tao phải bỏ học á. hãy gầy cười. Ai biểu mày viết dài dòng làm gì? Mày ngắn gọn một câu thôi. Uhm, việc An, rồi cái uh, ba chấm, rồi cái thư. Chỉ có ba chữ. Phía dưới mày thêm mấy chữ, yêu, không yêu, hoặc có thể, chưa yêu, sắp yêu, cho có vẻ phong phú, đa dạng. Rồi mày biểu nó chọn chữ nào phù hợp với tâm trạng của nó, điền vô chỗ trống của câu trên, xong nó gửi trả lại mày. Tôi nhăn mặt, hmm, thư tình mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng á. Hãy gầy vỗ vai tôi, thì tao đã nói đây là kiểm tra khoa học mà. Còn không á thì mày viết hai câu. Việc an yêu thư và việc an không yêu thư, sau mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi biểu nó đánh dấu chéo vô ô vuông thích hợp, kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy đó. Tôi giơ hai tay lên trời. Thôi thôi thôi, tao không nghe lời số bậy của mày đâu. Hả? <cười> Sủa bậy cái gì? Sáng kiến hay vậy mà mày kêu suối bậy hả? Làm theo kiểu của mày rủi nó đánh dấu chéo vô ô, không yêu thì tao chết. Làm gì mà phải chết, nếu vậy thì mày được trở lại làm người, khỏi phải làm con lừa nữa. Nhưng mà tao khoái làm con lừa hơn. Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho việc an và cả hồng hoa, chiêu minh nữa, xỏ mũi, dắt đi. hải gầy chán nản thở hắt ra kệ xác mày mày đi mà làm con lừa tôi chìa tay đưa tiền đây hải gầy câu có móc tiền ra đưa tôi rồi bỏ đi một mạch